Trường 22 đoạn kết Hôm nay là ngày đại hỷ diễn ra lễ thành hôn giữa Tang Du và Thẩm Tiên Phi Sau khi chia cách 5 năm, hai người cuối cùng lại quay trở về bên nhau Để có thể coi như đã tu thành chính quả Biên nội chi may mắn được làm phù dâu Cô mặc trên người bộ váy màu trắng, tinh khiết Từ sáng sớm đã đứng ngay bên cạnh Tang Du Tỉ, mỉm cười tươi tắn Trên đám cỏ lãng mạn, tươi tốt, ta du mặc một bộ váy màu trắng vô cùng xinh đẹp Không còn khí thế cao ngạo như một nữ vương độc đoán hàng ngày nữa Mà giống như một cô gái nhỏ bé, thẹn thùng, dịu dàng Thẩm tiên phi sư huynh thì khỏi phải nói Đẹp trai dạng người không khác gì ánh mặt trời Không ngừng chào hỏi quan khách đến tham dự hôn lễ Vẫn không quên chăm sóc cho sư tỉ Lời lẽ dịu dàng khiến cho một phù dâu như cô Nhìn thấy mà ngưỡng mộ vô ngần Một cơn gió lạnh thổi qua Viên luận chi Thấy toàn thân ớn lạnh Bắt giác đưa tay lên Xoa xoa đôi tay trần Bên ngoài chiếc váy phù dâu Một chiếc lá vàng từ từ rơi xuống Viên luận chi nhìn vào chiếc lá ấy Chỉ thấy nó nhẹ nhàng Thả mình theo làn gió Bay bổng, múa lượn Cố ngơ mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh Tất cả đã đuốm đượm Không khí của mùa thu Thì ra mùa thu đã lại tới. Trong những ngày thu trước kia, cô chỉ biết đây là mùa thu của thu hoạch. Cô không thích không khí nặng nề của mùa thu, không thích sự điêu linh, tàn úa của mùa thu, càng không thích nét u sầu, buồn mát mát của mùa thu. Trong đầu cô không ngừng vàng lên một câu. Có một vài người mẹ mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, cho dù bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Cô nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời, hạnh phúc của cô và Kỳ Ngô Tắc vào mùa thu năm trước. Có lẽ nếu như cô không cứng nhắc cô chấp như vậy thì anh với cô vẫn có thể giống như trước kia, vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục cuộc đời của hai người. Thật ra yêu hay không yêu thì có vấn đề gì chứ, chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi. Cô với anh chẳng khác nào vị thần tình yêu Kubik và người vợ của mình là Spyter. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Kubik đã cảnh báo vợ mình không được nhìn trộm xem ngài là ai, nếu không sẽ vinh viễn mất đi ngài. Thế nhưng Spyter không giấu được sự hiếu kỳ của bản thân, phản bội lại lời thề ban đầu, vậy nên thần Kubik chỉ còn cách rời khỏi Spyter mà thôi. Đương nhiên, những câu chuyện thần thoại luôn luôn kết thúc có hậu, sau cùng nàng Spyro vẫn tìm được thần Kubik của mình, hai người tiếp tục cuộc sống của mình như trước kia. Thế nhưng, cô không được may mắn như nàng Spyro, nửa năm đã trôi qua, cô vẫn chẳng thể nào tìm được kỷ Ngôn Tắc. Đảo Vân mở nơi nào trên Ấn Độ Dương, cô hoàn toàn không biết, cũng chẳng có ai hay. Người duy nhất biết được nơi mà kỷ con Tắc tới, chỉ có mỗi mình kỷ hiểu may. Kỷ Hữu may không muốn gặp cô, mà bất cứ người nào trong nhà họ Kỷ gặp cô đều như nhìn thấy rán độc mạnh thú vậy. Thậm chí cô còn chẳng thể nào bước vào trong nhà họ Kỷ. Họ chỉ còn thiếu mỗi nước treo tấm biển bên ngoài, cấm viên luyện chi và chó vào trong nhà mà thôi. Sau mấy hôm chờ đợi mỏi mòn, bên ngoài nhà họ Kỷ, cô may mắn gặp được kỳ Phũ Ngang vừa mới chu du từ Phương quay trở về. Thì ra kỷ điên thường, sau khi mất đi kỳ vũ ngang mới nhận ra được những điểm tốt của anh Sau mấy tháng dòng dòng, không ngừng, chịu hồi Sau cùng, phải lấy cái chết ra uy hiếp, anh mới chịu quay về Có thể gặp được kỳ vũ ngang, có coi như đã Đoạn được mây tan, ngắm trăng sáng rồi Kỷ vũ ngang dắt cô vào trong nhà ở kỷ Thế nhưng sau khi nhìn thấy cô, cô mặt của người nhà ở kỷ, ai nấy đều dầm dì, lạnh lùng Thì cô lên mỉm cười khổ sở Trao hỏi cho Quang La Rồi xin cáo từ luôn Thì vũ ngang liền nói với cô Hay là anh cưới em nhé Nói không chừng có thể khích tên tiểu từ kia quay về Cô quay nhìn anh mà không biết nói gì Và lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng nói đùa Thật đúng là làm cho cô buồn tràn đến cực điểm Sau đó cô đổi phương thức khác Hàng ngày tử thủ ở ngoài công ty mai mối con kỷ hữu Mai ngày ngày đóng cửa cấm vận cô thời gian trôi qua lâu dần Sarah bắt đầu thương cảm cho cô lấy lúc cho cô trở thành nhân viên miễn phí cho công ty mai mối mỗi dịp cuối tuần cô đều đến công ty giúp sức chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nghe chút tin tức của kỳ con tắc từ chỗ kỷ hữu Mai từ mùa xuân cho đến mùa hạ từ mùa hạ cho đến mùa thu nữ gì cô có, có được đều chỉ là sự thất vọng bây giờ Cô chỉ còn lại một mình, hàng ngày gặp nhấm nội nhớ, nhìn lá vàng rơi, lòng buồn man mát. Nếu như cảm thấy lạnh, thì mau vào phòng nghỉ, hoác tấm chăn trò ngoài bào. Một lúc nữa, chị phải ôm hoa bước vào lễ đường rồi, em đừng có mà quên đấy. Ta Du vừa nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, dập máy xong, nền nhoẻ miệng cười. đưa mắt nhìn về phía viên luận chi, vẫn luôn nhớp chân váy giúp cô. Viên luận chi mỉm cười nói, có thể nhìn thấy chị kết hôn cùng với thẩm sư huynh trong lòng em kích động vui sướng vô cùng ngọn lửa nguyện huyết bừng dâng chào làm sao mà cảm thấy lạnh được ta rú bắt ra bật cười thành tiếng nhớ mày lại kinh bỉ nhìn cô nhìn thấy em tự giày vào mình lâu như vậy chị cũng đẩy phải đại phát từ đi một lần chị sẽ nói cho em biết hướng ném hoa cưới em có nhìn thấy cây hạnh nhân kia không một lát nữa hãy lặng lẽ ngồi dưới cái cây đó sẽ ném chúng bóu hoa đó vào đầu em còn như một phần thưởng kích lệ cho sự lỗ lực của em đến lâu nay bảo em ôm cây đợi thỏa sao số tỷ không cần phải con cô đến vậy chứ trước kia mỗi dịp khi cô dâu tung hoa cưới cô đều nỗ lực dành nhiều hoa hồng nhất đang ru chá nản lỡ xéo nhìn cô một cái viên nội tri biểu biểu môi nói chỗ này xa cách cái cây kia ít nhất cũng phải 10muỉ có chút nữa chị đứng ở đây, chị dám đảm bảo có thể quay lưng, nè máu hoa đùa xa như vậy không? Có lẽ người khác không làm được, nhưng với chị thì chưa chắc đâu. Mau qua đó đi, chờ đợi sự bất ngờ đáng mừng từ chân trời rơi xuống. Ta du nhìn viên luận chi với vẫy tay, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng thục nữ, chị đã đưa chân mông cô một cái rồi. Viên luận chi bình thả núm vai, từ tư, tư bước lại gần, thân cây hạnh nhân nọ. Nếu như có thể giành được bó hoa kia, người thành hôn tiếp theo sẽ chính là cô. Cô nhất định phải là tấm gương cho những người phụ nữ khát khao lập gia đình trong nước. dành hoa cưới chẳng qua chỉ là một tím niệm của những người phụ nữ muốn kết hôn mà thôi. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi ở trời kề đá dưới thân cây hạnh nhân. Từ xa đã nhìn thấy tao du mỉm cười, nhưng các cô gái trẻ đang vui mừng, vấn hở cười nói rất nhiều, sau đó lại quay người lại lên tiếng. Một, ai, a. Lời nói vờ sứ, đóa hoa hồng tươi thánh rực rỡ tung bay giữa không trời xanh thẳm. Trong chốc lát, tất cả mọi người hỗn loạn cả lên, tất cả những người phụ nữ mời lấy chồng đeo đuổi theo bó hoa hồng đó, lưu điên như dại vậy. Viên quận chi mỉm cười thở vào nhẹ nhõm. Dư tỉ, quả nhiên vẫn thích trêu chọc cô. Có điều, cô cũng không hề cảm thấy lạc lõng cho mấy, bởi vì bản thân cô Hoàn toàn không hề muốn chạy lại, tranh giành bó hoa cưới kia. Dư tỉ cũng thấu hiểu tâm trạng của cô, nếu không đã chẳng để cô ra xa tận thế này. Ngồi ở đây khiến cho đôi chân nhức mỏi vì phải đứng lâu được nghỉ ngơi. Cảm giác thoải mái hơn khiến tâm trạng cô cũng đỡ lo âu, muộn phiền hơn. Cô cúi đầu nhìn xuống, xoa xoa đôi chân nhức mỏi của mình. Bỗng điên, cô nhìn thấy vật sĩ đó màu hồng xuất hiện trước mắt cô. Là ông trời đang thương hại cô Nên cố ý giữ lại cho cô một đóa hoa hay sao Cô lặng lẽ Nhìn đóa hồng đó rất lâu Người dạy lấy hay là không lấy Nếu mà lấy Cho dù đó chỉ là một tiếm niệm đơn giản Nhưng cũng có thể hiện rằng Trong lòng cô vẫn cứ mòn mỏi Chờ mong Cô cúi người xuống vẫn đang định Nhặt đóa hồng lên Bỗng nhiên một đứa giày da của nam Đột đánh bóng lộn dẫm ngay lên Bông hoa đó Cô bực mình cao chặt đôi mày lại, người đàn ông nào mà đáng ghét thế, đi đường không bỏ mắt ra, nhìn đường, đường rộng rãi, thoáng mát không đi, lại ngang ngược, dẫm lên bông hoa hồng tươi thắm rực rỡ này. Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận ôm lấy chân của người kia, cố gắng dịch chiếc chân của anh ta ra xa. Thế nhưng, chân của người đó chẳng khác nào cắm dễ tại đó, không dịch chuyển gì cả. Cô quyết định không chịu bỏ cuộc, liền phận hết sức mình. Mình xin tấn công cái chân đó một lần nữa. Tại sao em cứ thích ôm lấy chân của anh như vậy hả? Trên đầu cô chuyên xuống giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, mang theo chút trêu chọc, chế dễu nhưng vẫn ấm áp và quyến rũ vô cùng. Vào khoảnh khắc ấy, cả người cô run lên, cô không dám ngẳng đầu lên nhìn, chỉ sợ rằng giọng nói đó là ảo giác. Kỳ ngôn tắc liền cùi xuống, đưa bàn tay thon dài, tuyệt đẹp của mình, Cánh lá của bông hoa hồng kia Sau đó kẹt cài lên bành tay của viên luận chi Rồi mỉm cười nhìn cô Viên luận chi mỉm chật môi Đôi mắt long lánh đầy nước Cô lấy hết dụng khí Từ từ ngước đầu lên nhìn Về phía người đàn ông Cô chẳng thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí của mình Thần cu bích Của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện Tác phẩm Mối lường duyên trời đánh Của tác giả Hoa Thanh Thần Xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn, vui vẻ.